Chương tình a hai quản chiếu định rồi. Lý mộ mới mở mắt liền bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào khiến hai mắt không n bị thể h rồi. mới Lý mộ mở mắt mắt vào t ẳ n Nội g tâm huống ắ n kinh, tưởng hai nữ cả hai q ỷ kia không khi khắp phòng bị, vừa túi đầu mới phát hiện ánh sáng lại thừa đang vừa ra. tấn phát phát hắn phòng nhưng chuẩn phòng ánh chính hắn phát ra. Tình h lúc làm sáng gì bị bị bị, mở ám, đó đầu u do gì đây lý mộ cả kinh đứng bật dậy lúc này kim quang một quanh người hắn càng thêm rực rỡ cảm giác như bản thân ngập trong ánh sáng hai mắt tuy khó có thể thấy rõ nhưng cơ thể lại có một loại cảm giác ấm áp Tô Hòa điều này đồng nghĩa pháp kinh phật môn mà hắn vừa mới niệm tuyệt đối không phải phật hiệu bình thường ánh mắt nàng lóe lên l ũ quang như muốn xuyên qua quần sáng xem lý mộ thế nào nhưng kết quả chỉ có thể thấy một mảnh mờ ảo mở mắt vẫn thấy xung quanh toàn là kim quang lý mộ cảm giác mình sắp mù vội vàng nhắm mắt lại rồi trực tiếp hỏi làm sao khống chế ánh sáng này thế tô hòa hơi sửng sốt có chút khó tin hỏi lại ngươi không biết lý mộ bất đắc dĩ đáp ta vừa mới nói là thử một chút mà tô hòa trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng ngươi tán luồng pháp lực phật môn trong cơ thể đi lý mộ quyết đoán tản đi luồng pháp lực mà hắn mới dẫn dắt từ t r u i phật c h â u vào trong cơ thể theo đó kim quang trên người hắn quả nhiên từ từ mất biến mắt lại có thể nhìn bình thường không thể ngờ được kinh phật ở một thế giới khác lại có thể thay thế pháp kinh ở nơi này lý mộ cảm thấy con đường của mình lại rộng thêm một q u o n g nữa uy lực của tâm kinh còn lớn hơn dự đoán của hắn nếu bản thân hắn có pháp lực phật môn vậy chẳng phải có thể biến thành nguồn sáng di rộng khiến bạn quỷ khuất phục còn yêu tránh lui sao thu ô a sao dùng ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc nhìn hắn rồi hỏi, ngươi làm sao biết thần thông、phật、môn việc này không hoặc hỏi, Phật mắt làm biết rồi sự việc q a Ta n trọng. tiếp t hồi e o nào ảo phải đắp thế không nhìn thể huyền mới làm lâm lý lúc lâm mà càng càng mộ mờ nương cứu được cô cơ của r hỏi. Thu hồi nghi hoặc tô hòa từ tốn giảng giải phật môn tu tâm phật quang có thể khu quỷ cũng có thể độ quỷ chỉ cần trong lòng ngươi không có s á t n i ệ m thì sẽ không làm nàng bị thương tổn ngươi thử lại đi từ từ dùng phật quang bao bọc linh thể của nàng lý mộ lại một lần nữa dẫn một luồng pháp lực từ trong phật châu ra tiếp đó nhỏ giọng tụng niệm tâm kinh rất nhanh liền thấy trên người hắn có kim quan g tỏa ra hắn thử k h ô n g chế nó kết quả ý niệm vừa động lập tức có một luồng sáng từ ngoài cơ thể phong ra từ từ bao bọc linh thể lâm uyển đợi tới lý mộ dùng toàn bộ phật quang bao kín cả người lâm uyển cơ thể hắn đột nhiên như bị rút cạn sức lực đổ hoạt xuống phật quang này dù là dùng pháp lực trong c h u ỗ i phật châu để dẫn ra nhưng tiêu hao phía sau đó đều là pháp lực của bản thân lý mộ mà pháp lực của lý mộ vốn chẳng có nhiều mới rồi lại lãng phí mất một lần giờ dùng thêm lần nữa lên người lâm huyện nữa liền khô kiệt hoàn toàn hắn cũng không ngã xuống đất mà là ngã vào một khuôn ngực mềm mại ngát hương thơm tô hòa đỡ hắn xong ân cần hỏi ngươi không sao chứ không sao chỉ là có chút mệt mỏi nghỉ một lát là ổn thôi dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nữ quỷ ở cự ly gần lý mộ muốn đứng dậy nhưng dưới chân lại không có chút sức lực nào không việc gì đâu ta đã không phải con người cũng sẽ không có cái gì nam nữ phòng bị đa tạ ân công cơ thể lâm uyển đã ngưng thực hoàn toàn nàng quỳ gối trước mặt lý mộ cảm kích nói ân cứu mạng của ân công lâm uyển không biết làm sao có thể báo đáp không cần cảm ơn lý mộ xua xua tay rồi nói tiếp để cho lâm cô nương phải chịu o a n khuất cũng là do nha môn thất trách là chúng ta thất trách cùng lúc đó trong lòng hắn thấm than quả nhiên đạo hạnh càng sâu thì thất tình càng cường đại minh chứng là h ỷ tình do cảm kích mà sinh ra của lâm uyển nếu so với trương vương thị thì đâu chỉ gấp có mười lần tô hòa đã có thể ngưng tự thành thực tế vậy tu vi tối thiếu cũng là đệ t ă n g cảnh thất tình của nàng sẽ càng cường đại hơn t i ế p rằng những tồn tại có đạo hạnh thâm sâu cơ này bình thường thất tình sẽ không hiện ra ngoài mà dùng đạo hạnh bé nhỏ của lý mộ cơ bản không thể dẫn ra nổi oán linh cỡ như lâm nguyện chính là cực hạn của lý mộ tô hòa nhìn sang phía lâm nguyện hỏi n g ư ờ i sau này có tính toán gì không lâm nguyện túi thấp đầu đắp ta tính đi u đô lý mộ đã biết rõ thế giới hiện tại hắn ở có m ư ờ i châu ba đảo cũng chính là nơi mà con người yêu quỷ và tinh quái ở chung con lũ đô quỷ vực lại hoàn toàn là l ã n h địa của quỷ vật ngoài linh thể quỷ vật ra nếu không phải người mang đại thần thông thì không thể tiến vào nơi đó quanh năm bị quỷ vụ bao phủ chỉ có đêm tối không có ánh sáng là nơi thích hợp nhất để linh thể tồn tại và tu hành tô hòa nhìn nàng hỏi lại ngươi không báo thù nữa lâm n g u y ệ n lắc đầu đắc triệu gia đã có quan hệ với quần thừa ở quận bắc chẳng ai có thể động tới ân công đã cứu ta một mạng ta không thể hại ân công lý mộ dùng ánh mắt kiên định quả quyết nói chuyện này ta quản định rồi hai lâm h u y ệ n từ bỏ chuyện báo thù xong còn có thể tới u đô tiếp tục sinh tồn bằng một hình thái khác lý mộ nếu ngưng tụ bảy phách không được thì chỉ còn một con đường chết ngay cả cơ hội thành vị như nàng cũng không có hắn không thể ngày ngày trực chờ trên đường để dắt bà lao qua đường cũng không thể trông vào chút lông dê từ mỗi mình trương sơn trong khi thất tình của á n linh q u á cường đại chờ tới khi hắn giúp lâm uyển xử lại án giải nỗi hoan khuất có lẽ có thể nhờ nàng mà một lần hành động ngưng tụ thành công phách đầu tiên cơ hội lần này không dễ có nói cái gì hắn cũng thể bông tha lâm uyển không muốn liên lụy nên cũng cương quyết nói ta không báo thủ lý mộ nghiêm sắc mặt đ ắ c thiếu nợ trả tiền giết người đền mạng coi như ngươi không báo thủ ta cũng nhất định phải khiến triệu vĩnh đền tội lâm uyển có chút cuốn quýt ân công người vì cái gì bởi vì ta lâm à bộ bộ bát, mộ khoái. không không kia không nhìn nhị hiên phụ phục vĩnh thừa hắn liệt nói, người ngươi nói triệu giữ Lý lắm nữ, ngang trên đừng nữa, quần cũng đơn gì ta ta, ta quyết y được uyển quỳ m ọ p xuống đất không nói thêm lời nào chỉ có hai hàng nước mắt theo g ò mà chảy xuống tiêu tán vào trong trời đất lý mộ thoáng dùng mình lâm uyển chỉ thoáng chốc phát ra quá nhiều sự cảm kích cơ thể hắn có chút chịu không nổi tô hòa đã hoàn toàn bị hắn thuyết phúc lúc này dùng ánh mắt sùng kính nhìn lý mộ than thở nếu quan lại trong thiên hạ đều có thể giống như công tử thế gian này đã có thể bớt đi biết bao nhiêu hoan hồn mặt mò của lý mộ có chút nóng như phát sốt bởi hắn còn xa mới hào hùng đại nghĩa như vậy sở dĩ hắn giúp lâm n g u y ễ n báo thù vừa là công cũng vừa vì tư vừa là trả công đạo cho lâm n g u y ễ n cũng là vì cái mạng nhỏ của mình tô hòa vẫn đang đỡ lý mộ hỏi ta có thể giúp gì cho công tử không lý mộ đáp hồn thứ hai của triệu vĩnh trước hãy thả ra bằng không rất có thể kinh động bên trên phái g i a cường giả lợi hại hơn tới giải quyết án này tới lúc đó chúng ta dù có lý cũng không nói rõ được về phần lâm cô nương ngươi trước đừng lộ diện mấy ngày tới tạm thời đi theo bên người tô cô nương đến lúc nào đó có lẽ còn cần ngươi đích thân ra mặt tô hòa khẽ gật đầu đồng ý tất cả theo công tử sắp xếp lâm luyện cũng n g n g đầu kiên định đáp ta mọi chuyện đều nghe ân công lúc này tô hòa đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nhìn lý mộ rồi hỏi công tử không biết cấm luôn thi pháp ba sao lý mộ lắc đầu vì tránh để đạo thuật hoặc pháp kinh bị lọt ra ngoài cấm luôn thi pháp gần như là thần thông bắt buộc phải học tại các đại tông thuộc hai nhà phật đạo chỉ là lý thanh không dạy hắn lý mộ cũng không biết đi đâu học tô hỏa suy nghĩ một chút rồi đề nghị công tử nếu cần thiếp thân có thể dạy ngươi mặc dù lý mộ có nhiều con bài tẩy nhưng lại không biết cấm luôn thi pháp lo nhất là chiêu số của mình bị người khác học được nên nghe thế liền vui vẻ đắt ngay vậy việc này xin đa tạ cô nương Chú giải, một kim quang ánh sáng màu vàng kim hai quản định đã quyết định sẽ quản việc nào đó ba cấm l u ô n thi pháp là thi triển thần thông pháp thuật mà không niệm thành tiếng